Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhớ chiếc áo khoác của anh. Nhớ đôi tất trắng của anh. Và nhớ mùi... Cô bỗng hát những nốt cao vút đến nỗi không thể hát tiếp được. Chẳng hề gì. Tạm thời dừng hát lại. Và nhớ mùi cơ thể anh. Cuối cùng cô cũng hát được một câu hoàn chỉnh. Và cố trách nạc bị tiếng hát của cô làm cho tỉnh giấc. Ngày sau đó, anh trợn tròn mắt. Rồi lập tức vơ lấy cái chăn mỏng quấn chặt lấy người. Cảnh giác nhìn cô hỏi. Anh... Anh không sao đấy chứ? Trong TV hay trong các cuốn tiểu thuyết mỗi lần gặp phải tình tiết như thế này không phải nhân vật nam chính nên hỏi nữ chính là em không sao chứ hay sao? Lầm thầm thầm tối sầm mặt không thèm trả lời anh. Anh lại dè dặt hỏi sao anh lại mặc như vậy? Lầm thầm thầm nghĩ cô cần phải giải thích rõ ràng với anh chuyện này. Tối qua tôi nghe thấy tiếng động sột sạt bên cạnh, cứ nghĩ là tiếng chuột hoặc mèo động tình. Hóa ra là có người nào đó nóng bức, khó chịu tới mức cởi hết quần áo ra nhảy múa. Hả? Tối qua em đưa anh về nhà ư? Lẽ nào anh bị thất thân rồi sao? Cố chạch nặc sữa chặt trước chăn che trước ngực, giống như sắp bị ai đó điên cuồng rắn mất vậy. Lầm thầm thầm chỉ xua xua tay. Thất thân đã là gì? Tôi đã quá quen với kiểu của anh rồi. Đàn ông ấy mà, chuyện như vậy cũng là điều hết sức bình thường thôi. Đúng lắm, đúng lắm. Cô trạch nặc cười to, vui vẻ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý Anh đi tắm một cái, vợ yêu của anh Chúng mình cùng thức dậy rồi đi ăn nhé Tiếng nước róc rách trong phòng tắm rội vào tay Lầm thầm thầm nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường Ngẩn ngơ nghĩ ngợi Cô đang nghĩ có phải mình đã nghĩ ngợi quá nhiều Khi tưởng tượng đến chuyện anh đi chơi bời gió trăng ở ngoài Nhưng tối hôm qua khi đến nơi Nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi lộn xộn trong phòng khách sạn Cô mới phát hiện ra lực sát thương nơi trái tim lại có thể lớn đến mức không thể xoa dịu. Cô nhớ đến lúc mình đếm tiền trả cho cô ả diêm rúa lẻ lẻt tối qua. Cô đã không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Cô sợ, cô không muốn biết và tìm hiểu quá nhiều, quá chi tiết. Vì cuối cùng cô cũng hiểu rằng, hòa ra sự đồng cảm mới chính là cực điểm của việc ngược đãi bản thân. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ. Có nhiều khi, Quách tiền tiền cảm thấy giữa cô và đường Minh Hồng thì cảm giác lực bất tòng tâm, hình như chiếm quá nhiều. Gửi tin nhắn cho anh nhưng không thấy anh trả lời, cô cảm thấy chán nản, chẳng biết làm thế nào, cũng chẳng thể ngồi yên, thế là cô gọi điện cho anh. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô lại không biết làm gì. Thế là sau hai ba câu đã cúp máy. Nơi làm việc của đường Minh Hồng là CDB, Trung tâm Tài chính và Kinh doanh, ở phía đông thành phố. Sàn nhà lát những tấm đá lớn màu trắng xám Phối hợp với đại sảnh cao, rộng Mang lại cảm giác rất sang trọng, trang nghiêm Trong tòa nhà có khoảng hơn 10 tháng mấy Lúc nào cũng hoạt động Nhả ra những nhóm người sống nghiêm túc Hoặc hồ đồ trong cái xã hội phức tạp, xô bồ Quách thiền thiền gửi tin nhắn Chỉ vài phút nữa thôi là anh lên đến tầng cao nhất Bước đi khá gấp gáp, hơi thở hồn hển Ánh mắt anh không giấu được niềm hân hoan Sao em lại đến đây? Sao nói đến là đến thế. Bây giờ đang giờ làm việc, Đường Minh Hồng mặc bộ com lê màu xanh tối, phối với chiếc áo sơ mi trắng muốt và chiếc cà vạt màu xanh thẫm. Rất ít khi nhìn thấy anh ăn mặc lịch sự như thế này, quay tiền tiền nghĩ, Đường Minh Hồng mặc com lê quả là đẹp trai, trong phút chốc hình như tim cô đập nhanh hơn. Anh đang toát mồ hôi, vội vàng nới lỏng cổ áo để lộ cái cổ đang đỏ lên, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Thời tiết hôm nay nóng thật đấy. Quách Thiển Thiển nhìn anh, không nói gì mà chỉ bật cười Anh cười hì hi Thiển Thiển, em đừng có cười Em cười rất đẹp Em nên biết là lúc em cười cuốn hút lắm đấy Thế nên nụ cười của em là sự cuốn hút chết người với anh Anh sẽ muốn hôn em Đáng tiếc, bây giờ đang ở công ty Giữa thành thiên bạch nhật Được rồi Cô đáp rồi thu lại nụ cười Mặt nhăn lại Đường Minh Hồng thấy thế lại năn nỉ Thế thì không được Em không cười, anh lại nghĩ rằng em đang giận anh Mà anh không muốn em giận anh Nên em hãy cười đi nhé Quách tiền tiền gõ gõ vào chán anh Vẻ mặt giận dỗi Ý anh là em chỉ có thể mềm cười Không được cười thành tiếng chứ gì Sau đó cô dơ tay nhìn đồng hồ Công việc của anh có bận không? Chúng ta còn mấy phút nữa Đường Minh Hồng ngại ngùng bắp chán Nhận được tin nhắn của em Anh đang họp nhưng vẫn chuẩn ra ngoài Có điều anh dặn đồng nghiệp rồi có người hỏi thì bảo anh đi vệ sinh, đi vệ sinh, cớ này có lẽ rất hay dùng đến quách tiền thiền gật đầu, vậy bây giờ anh nên vào rồi đấy, em có chuyện gì à? Đường Minh Hồng nắm cổ tay cô không muốn buông ra. nghe chuyện hot nhất tại đọc